anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỷ và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ chương là công cụ phiên dịch đồng thời là thương hiệu của kẻ khờ. Ở phần trước thì chúng ta đã đong thoi la thuong hieu cua ke kho o phan truoc thi nhu ta đa biet lên Moratti sau khi đến gặp vị bác sĩ tâm lý Dr. Wudarian thì đã gọi là có chút trao đổi để muốn hướng dẫn cái ông này chống lại cái sự mất khống chế và đồng thời hắn cũng suy nghĩ đến việc là trước kia đã suy nghĩ quá đơn giản. Cứ tưởng rằng là cái việc mà đóng vai đấy thì không ai biết, nhưng mà nếu mà là những cái hội nhóm đã thành lập được hàng trăm năm, hàng ngàn năm thì chắc chắn phải có người nghĩ ra. Vậy thì tại sao người ta không có uh, áp dụng có thể là do chọn lọc tự nhiên? Bởi vì số lượng người phi phạm bây giờ rất ít cho nên là không phải ai cũng truyền thụ cái phương pháp đó để dành những người thông minh xuất sắc, ví dụ như người thông linh daily chẳng hạn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lên lúc này cũng không dừng lại, hắn nhìn qua cái ô cửa nhỏ, quan sát ra bên ngoài, sau đó nhanh chóng đi ra, rồi tới thẳng sân bắn của kẻ gác đêm. Hắn bước vào sân bắn, khóa cửa lại, sắc mặt xa sầm xuống. Bạn nãy, trong suy đoán về việc giáo hội nữ thần không có tổng kết ra được phương pháp đóng vai, hắn lại liên tưởng tới một chuyện đã bị bản thân mình xem nhẹ Sở dĩ hắn xem nhẹ nó là vì hai chuyện này vốn liên quan với nhau, nhưng vì thu hoạch theo trình tự đảo ngược cho nên hắn không có đảo sâu suy nghĩ thêm. Chuyện đầu tiên là gia tộc Antigonus bị giáo hội nữ tổng đêm tối hủy diệt. Chuyện thứ hai là gia tộc Antigonus này nắm giữ danh sách thể bói, hoặc chí ít nắm giữ khá nhiều. Bởi vì biết hai chuyện này cách nhau quá xa nên Plain gần như không phân tích cả hai chuyện chung với nhau nên cũng bỏ qua điều kỳ lạ trong đó. Nhưng hiện giờ khi mà đặt cùng một chỗ thì vấn đề trở nên rõ ràng hơn nếu như gia tộc Antigenus nắm giữ chí ít khá nhiều danh sách của đường tắt thầy bói. Vậy thì giáo hội nữ thần đêm tối vốn đã tiêu diệt cả gia tộc đó tại sao lại chỉ lấy được có danh sách chín của thầy bói thôi. Không thể nào có chuyện mà chiến lợi phẩm chỉ dừng lại ở từng đó được. Thành viên của hội cực quang tổ chức chỉ lấy được cuốn bút ký thần kỳ của gia tộc Antigenus cũng có được phương thuốc tên hề. Vậy thì giáo hội nữ thần đêm tối kẻ đã hủy diệt toàn bộ gia tộc thì sao chứ? Cho dù gia tộc đó có chuẩn bị từ trước giấu tất cả những thứ đáng giá nhất lên đỉnh cao nhất của ngọn núi, Hornasit, thì giáo hội nữ thần đêm tối cũng không thể chỉ thu hoạch được tí xíu như vậy. Bọn họ đã giết đi không ít thành viên của gia tộc Antigenut và người chết vẫn có thể nói chuyện. Lên thong thả đi qua đi lại trong sân bắn suy nghĩ về ý đồ của giáo hội nữ thần đêm tối về chuyện danh sách mà dược thầy bói. Bọn họ không muốn kẻ gác đêm chọn đường tắt này, hoặc là nói không muốn bọn họ trở nên mạnh hơn theo đường tắt này, bởi vậy nên mới đưa xuống danh sách 9 của thầy bói một danh sách chỉ có tác dụng trợ giúp thôi sau Đội trưởng từng nói rằng có lẽ thánh đường có phương thuốc của danh sách tiếp theo. Không, trong tư liệu bảo mật mà mình có thể đọc thì thậm chí bọn họ không hề nói tên của Ma Dược ở danh sách 8 và danh sách 7 chỉ miêu tả đặc điểm chiến đấu tương ứng. Nói cách khác là bọn họ không muốn người ta biết rằng Tăng lớp cao cấp có nắm giữ thông tin tương ứng. Chẳng lẽ tất cả kẻ gác đêm, lựa chọn đường tắt này đều có khả năng biến thành ác linh báo thủ cho gia tộc Antigenus, cho nên các cấp của giáo hội mới đưa ra quyết định tương tự hay là còn nguyên nhân nào khác? Trong một khoảng thời gian ngắn, Clint rất nghi ngờ các thành viên cao cấp của giáo hội nữ thần đêm tối rất đề phòng bọn họ và lại lo lắng xem là có nên đưa ra đơn xin đặc biệt để quang minh chính đại trở thành tên hẻ hay không. Nếu có bí mật đáng sợ nào đó về mặt này, như vậy chẳng phải là mình tự nhảy vào miệng núi lửa sao? Mình không phải là kẻ có thể thản nhiên thừa nhận được khi bị điều tra nghiêm ngặt đâu. Nhưng phần bộ tin gần, đệ trình đơn xin phương thuốc tên hẻ, thành viên là thầy bói biết điều này và mong được thăng chức không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Và lại danh sách 8 vẫn là danh sách thấp, hẳn là không dẫn tới sự chú ý quá đáng. Vấn đề duy nhất là mình chỉ mất một tháng đã nắm giữ hoàn toàn ma dược từ đó đệ trình đơn xin đặc biệt nếu tầng lớp cao cấp cũng biết rõ phương pháp đóng vai chỉ nhìn cái là sẽ biết điểm mấu chốt ngay đương nhiên lý do thì mình đã chuẩn bị đầy đủ dù sao mình có quen người thông linh Daily là bạn của Neo người đã tuân thủ nguyên ngặt châm ngôn của kẻ giỏ ngó bí ẩn từ đó mà lấy được gợi ý tiến thêm bước nữa hoàn thành phương pháp đóng vai đây không phải là chuyện không quá khó để lý giải ờ cho dù Daily thì cũng ở cấp bậc danh sách 7 người thông linh 3 năm xuất hiện dấu hiệu tiêu hóa rồi mới chính thức tiến vào tầm mắt của các nhân vật cấp cao, được bồi dưỡng làm tổng giẫm mục và chấp sự. Chắc chắn là mình với giai đoạn tên hề này sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, từ phi lại tiêu hóa xong ma dược chỉ trong vài tháng, khiến bọn họ tin rằng mình thực sự nắm được phương pháp đóng vai. Nói cách khác, việc xin ma dược tên hề không phải hành vi quá mạo hiểm, có thể tiếp tục làm, nhưng sau đó ta phải cẩn thận hơn. Ôi! Đành phải đi bước nào tính bước đó, về nhà xem bói rồi mới giải quyết vậy. Lên rừng suy nghĩ, rút khẩu súng lục dưới nách ra, tiếp tục tiến hành bắn và bảo dưỡng như thường. Khẩu súng từ chỗ anh bạn Quách này có chất lượng tốt hơn hắn tưởng. Nếu không xảy ra điều gì bất ngờ thì có thể sử dụng một thời gian rất dài. Đương nhiên điều này cũng là do hắn học được biện pháp bảo dưỡng súng ở chỗ đun và Leona Mitchell. Thật ra hỏng thì cũng không sao, đều là vật tư có thể xin được. Lên nhìn bia ngắm cất súng rồi rời khỏi câu lạc bộ. Hắn lên xe ngựa theo tuyến không cố định trở về số 2 của phố Hoa Thủy Tiên. Còn chưa tới gần đã thấy một thiếu nữ đang lưỡng lự đi lại trước cửa. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu lam, gắn ren rất đẹp, đầu đội một chiếc mũ mỏng có mạng che xuống. Cô ta chính là bạn học của Melissa, cô nàng Elizabeth có khuôn mặt phúng phính đáng yêu. Thích lên bước tới cô ta chạy ra đón bỏ mũ xuống với vẻ mặt đầy vui mừng. Cô dừng lại hai giây rồi đột nhiên cười tùm tìm mà lên tiếng. Chào buổi chiều, anh Moretti. Em nghĩ là anh mới về từ thị trấn ramdo nhỉ? Xin lỗi, tôi về từ sáng rồi, lên cười đáp. Không, anh mới về từ phố Jotolande. Đây không phải là câu trả lời thành thực cho lắm, hắn thầm nghĩ mà cảm thấy buồn cười trong lòng. Elizabeth ngẩn ra, rồi có vẻ hưng phấn và kích động. Được rồi, là em đoán sai. Hôm nay em tới tìm anh, chờ đây là để nói cho anh biết Tối hôm qua em không gặp ác mộng nữa, không mơ thấy kỵ sĩ mặc giáp đen toàn thân nữa. Điều này hoàn toàn giống với kết quả xem bói của anh. Tất nhiên rồi, quan hồn đó đã bị vật phong ấn 30872 tinh lọc sạch sẽ rồi mà. Ngay cả tôi muốn thông linh ngay tại đó cũng không làm được, hướng chi là cảnh mơ của cô. Lên khẽ cười một tiếng đáp lại với giọng ôn hòa. Anh rất vui khi em thoát khỏi rắc rối, cũng rất hài lòng với cuộc xem bói ngày hôm qua. Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm, thôi em phải cáo từ rồi, chiều em còn phải đi học, bà anh Moretti, lúc nào rảnh em sẽ tới thăm Melissa. Elizabeth tung tăng bước đi rồi lên một cỗ xe ngựa cho thuê ở gần đó. Nhìn cảnh đường phố dần lướt ra sau cổ ô cửa sổ, cô khé nhích lên một nụ cười đắc chí thẩm nghĩ. Chắc chắn là Melissa không hề biết là bạn ấy có một người anh tài giỏi như vậy. Mình cảm thấy lời giải thích vừa rồi hoàn toàn vô dụng, mấy cô gái trẻ luôn tin và trực giác. Mà sự thật mà bọn họ tưởng tượng ra Lên dõi mắt nhìn Elizabeth lên xe Sau đó vừa lắc đầu vừa lấy chìa khóa mở cửa Trở về phòng mình Hắn nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu sửa sang Và tổng kết lại chuyện của tuần trước Bao gồm cả những phần mắn chưa giải quyết được Làm xong hắn lại đốt tờ giấy đi Rồi lấy đồng hồ bỏ túi ra mở nắp nhìn giờ Hai giờ rưỡi Chờ thêm mười lăm phút nữa Lên thấy còn thời gian liền bạc bộ vét Cũ nhất tới tiệm bánh mì Slim Ở phố Chữ Thập Sắt tìm bà Wendy mua một cốc trà đá ngọt. Nhàn nhã vừa uống trà vừa đi về. Tới 2 giờ 45 phút, hắn dùng linh tính đóng kín căn phòng lại, đi ngược bốn bước tiến lên sương mù sám. Ở trong cung điện khổng lồ, cổ xưa và tĩnh lặng, lên hiện ra một tấm da dê, viết xuống câu nói xem bói. Nên thông qua tổ chức cả gác đêm, lấy được ma dược tên hề. Hắn đặt bút máy xuống, cởi con lắc cảm xạ quấn ở cổ tay, dùng tay trái cầm thật chắc con lắc khiến con lắc thạch anh vàng treo lơ lừng gần sát tờ giấy da dê. Sau khi lầm nhầm bảy lần, đôi mắt hắn trở nên sâu sắc, con lắc trong tay bắt đầu chuyển động theo biên độ nhỏ, theo chiều kim đồng hồ. Đáp án là có, là nên làm, nhưng danh sách sau tên hề thì khó mà biết được, vẫn phải nghiêm túc phát triển hội ta rốt của ta thôi. Lên xét qua mọi chuyện một lần nữa, tiếp đoán giơ tay cách một khoảng không ấn lên ngôi sao đại diện cho mặt trời. Hắn muốn triệu tập thiếu niên của thành Bạch Ngân trước, để xác nhận xem cậu ta có tiết lộ chuyện về trên sương mù xám này cho đoàn nghị sự sáu người kia hay không. Nếu không thì hắn cho đối phương một biện pháp để nắm bắt thời gian tụ hội. Trong phòng của nhà bác ở thành Bạch Ngân, direct yên lặng ngồi trên giường, chờ kẻ khờ triệu tập. Vì để cố gắng không ở cùng những người khác, sau khi trở lại, cậu ta quyết định không ra ngoài luôn, còn đồ ăn trong phòng đã bị cậu ăn hết sạch. Cô nén cơn đói khát, nghe tiếng bụng réo vang ủng ục. Derek cảm thấy mình hẹt như cái xác sống đang làng vạng trên một cánh đồng hoang tâm tối, nhưng cậu vẫn không mở miệng, không đứng dậy. Đúng lúc này cậu cảm thấy màu đỏ sậm tràn ngập ra từ hư không, rồi lập tức nuốt trọn lấy cậu. Thế giới xám trắng, mênh mông, lạnh lùng và yên tĩnh lại hiện ra trong tầm mắt, lại nhìn thấy cả khờ ngồi trên ghế chủ nhân được màn xương sám đặc bao phủ. Lên rất hài lòng khi triệu tập mà không bị quấy dày, cũng xác định là bản thân hắn không nhận được sự cảnh báo nguy hiểm gì. Mặt trời, chúng ta lại gặp rồi. Hắn mỉm cười rồi nói bằng tiếng của người khổng lồ. Direct lại cảm thấy choáng ngợp vì những gì vừa xảy ra. Cậu cúi đầu xuống nói. Ngài là một kẻ khờ giữ chữ tín. Các thành viên khác thì phải một lúc nữa. Giờ ta với cậu xác định một việc trước. Lúc này Clint chuyển sang nói bằng tiếng Ruan. Nhưng hắn khiến cho không gian thần bí này phiên dịch nó thành tiếng người khổng lồ. Vì vậy trong tay của Direct thì hắn vẫn đang nói tiếng người khổng lồ. Cậu ta nghi ngờ hỏi, việc gì? Ờ, khi ta nắm giữ được sơ bộ tiếng người khổng lồ, không gian thần bí trên sương mù sám này cũng có thể thực hiện phiên dịch đồng thời. Như vậy ta không phải lo, chính xam nay cung co the thuc hien và người trao ngược không hiểu mặt trời nói gì. Ôi, làm bót to mà sao ta phải vất vả thế này chứ? Lên giơ tay bóp thái dương, lắc đầu cười nói. Ta cho phép cậu đọc tên ta, hãy nhớ kỹ xưng hô. Cà khờ không thuộc về thời đại này chúa tể thần bí trên màn xương xám vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may direct nghe mà đồng tử co rụt lại nhưng không dám phân tâm làm nhầm mấy lần trong lòng rồi đọc lại cho kẻ khở để xác nhận mỗi lần từ nơi này về thành bạch ngân cậu phải sử dụng nghi thức ngắn gọn đọc tên ta sau tụ hội ta sẽ thông báo cho cậu trước bình thường cậu không cần để ý cũng không cần né tránh những người khác khi nhận được thông báo của ta thì hãy tìm một chỗ riêng trong khoảng thời gian một nghìn lần nhịp đập trái tim là lan nhip đap trai tim la đuoc Len nói ra biện pháp mà hắn đã suy xét hồi lâu. Về mặt bản chất thì đây là đáp lại lời cầu khẩn. Vì lo ngại tình hình của Thành Bạch Ngân và cũng để tiết kiệm thời gian, nên bỏ qua các thủ tục khác của nghi thức. Dù sao thì đây cũng là cầu khẩn tới hắn chứ chẳng phải ai khác cả. Một nghìn lần nhịp đập tim. direct lầm bẩm như không phải hỏi lại. Len lại giới thiệu sơ qua tình hình về hội Tarot cho cậu ta, sau đó mới móc đồng hồ bỏ túi ra bấm chốt mở. Derek sừng sốt một chút, theo bản năng ngóng nhìn món đồ kỳ lạ đó thấy đã ba giờ lên đưa tay cách không ấn cho ngôi sao đỏ sậm tượng trưng cho chính nghĩa và người treo ngược Derek nhìn chăm chăm cảnh này thấy phía đối diện và bên cạnh mình bỗng bùng lên ánh sáng kéo ra hai bóng người mơ hồ Audrey Hall nhìn quanh một lượt chợt sửng sốt sau đó cô nghe thấy giọng mình lúc nào à, cô nghe thấy giọng nói lúc nào cũng điềm tĩnh của kẻ khở vang lên đây là thành viên mới danh hiệu là mặt trời Đây là tiểu thư chính nghĩa, còn đây là anh người trao ngược, thành viên mới, Audrey kinh ngạc, sau đó lòng đầy vui sướng. Cô rất vui khi mà thấy hội Tarot phát triển hơn, lớn mạnh hơn, cảm thấy mình hẹt như nhân vật chính vậy. Người trao ngược, Arad, thì khẽ nhíu mẩy, cảm thấy hơi bất mãn khi cả khờ đột nhiên kéo thêm một thành viên mới. Chỉ ít ngài cũng phải báo cho chúng tôi trước một tiếng chứ, nhưng mà kiểu nhân vật lớn như cả khờ chắc chắn cũng chẳng quan tâm đến cảm nhận của chúng ta. Anh ta nghĩ đầy bất đắc dĩ, cũng cho hỏi ngắn gọn với chính nghĩa và mặt trời. Trong quá trình đó, Audrey tiến vào trạng thái khán giả, cẩn thận quan sát kỹ thành viên mới. Tuổi của cậu ta không lớn lắm, động tác tay chân cho thấy cậu ta hơi căng thẳng và vội vã, nhưng vẫn duy trì sự trầm lặng vừa đủ, tạo cho người ta một loại cảm giác, ờ, như là một con sói cô độc vậy. Audrey vừa nghĩ, vừa quăng ánh mắt về phía kẻ khờ, người đang ngồi trên ghế chủ nhân của chiếc bàn dài. Cô vui vẻ lên tiếng. Thưa kẻ khờ, tôi lại sưu tập được hai tờ nhật ký của Rousseau đại đế. Thật ra là có ba tờ cơ, nhưng những con chữ đó quá khó nhớ. Hiện giờ tôi giỏi lắm chỉ nhớ được hơn hai trang chút xíu, thêm nữa là sẽ dối. Tờ kia đành để lần sau vậy, Audrey lặng lẽ bổ sung vài câu trong lòng. Nhật ký của Rousseau mới ư, tinh thần của lên phấn chấn. Hắn cười hỏi khi đã biết rõ đáp án. Chính nghĩa, cô muốn có cái gì? Đôi mắt của Audrey tỏa sáng nhưng vẫn tỏ vẻ rụt rè. Ngài biết đó, tôi sắp tiêu hóa xong ma dược khán giả, nên tôi mong là có thể lấy được phương thuốc ma dược người đọc tâm trước đó để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. À, tôi biết hai tờ nhật ký này không nhiều, có lẽ không xứng với giá trị phương thuốc người đọc tâm. Tôi sẽ cung cấp thêm một tờ nữa, à, còn có thể trả thêm cho ngài một khoản tiền. Còn chưa nói xong thì cô chợt cảm thấy không đúng, không nhịn được mà thầm mắng mình một câu. Ngài ấy là nhân vật lớn sắp đạt tới cấp bậc thần linh, há lại để ý mấy thứ tiền bạc tục tặng này. Vì vậy Audrey không thể giữ vững được trạng thái khán giả, cô vội vàng lắp bắp bổ sung. Ý tôi không phải là điều đó, thưa kẻ khờ, ý của tôi là ngài có thể chỉ định về thứ cần bổ sung. Đúng, chính là như vậy. Tôi thích đề nghị vừa rồi của cô. Ta sẽ trả lời là, cho khi cô thực sự tiêu hóa được ma dược khán giả xong là có thể nhận được phương thuốc kế tiếp. Ta có thuộc hạ. À không, nên dùng từ bề tôi, nghe nó có vẻ ngầu lòi hơn. Đang bận việc, cũng đúng lúc cần tiền. Đây là tài khoản ẩn danh quán ở ngân hàng Bách Lung. À, tuần này mình sẽ giả dạng tới ngân hàng Bách Lung ở chi nhánh Tingen làm một tài khoản ẩn danh. lên không đáp lại ngay mà tỏ ra cao thâm, nhưng thực ra là đang cân nhắc túi bụi trong đầu. Ngân hàng Bách Lung là một trong bảy ngân hàng lớn nhất của Vương quốc Tingen, có quyền thanh toán rõ ràng. Vương quốc Ruel sử dụng phương thúc tập trung tiến hành thanh toán bằng phiếu định mức để chuyển tiền trong ngân hàng của cùng một thành phố, nhưng khác với đám ngân hàng ở nước Cộng hòa Antit, bởi ngân hàng lớn nắm giữ chặt chẽ quyền lợi này. Cho nên bọn họ còn được gọi là ngân hàng thanh toán, khiến các ngân hàng khác chỉ có thể phụ thuộc vào họ. Mà muốn chuyển sang một tài khoản ở nơi khác thì chỉ có thể thanh toán qua chi nhánh khác của cùng một ngân hàng, Sau khi có tàu hơi nước và điện tín hữu tuyến thì thanh toán về mặt đó đã có hiệu suất tăng lên không ít. Đúng lúc này mặt trời directback Beck đột nhiên lên tiếng. Phương thuốc ma dược người đọc tâm sau là ma dược tiếp núi. Bậc thầy phân tích tinh thần ấy à? Audrey nghi ngờ nhìn cậu ta. Cậu biết à? Cùng lúc đó tiểu thư chính nghĩa sử dụng bản năng khán giả đã nhận ra vấn đề. Cậu ta sử dụng. Tên cũ của danh sách 7 là bậc thầy phân tích tinh thần chứ không phải cái tên bác sĩ tâm lý của hiện tại mà thật kỳ quái cậu chàng này Audrey lại nhìn kỹ từng hành vi của mặt trời direct không hề cảm thấy là mình đang biểu hiện ra vẻ bất thường mà còn đáp lại rất nghiêm túc tôi có thể lấy được phương thuốc này cho cô nói xong vì cảm thấy trột dạ vì tạm thời chưa thể lấy được cho nên cậu cố giải thích thêm đây là danh sách bắt nguồn từ chủng tộc rồng khổng lồ mà thành bạch ngân chúng tôi nằm dưới sự thống trị của vương đình người khổng lồ Các vị biết đó, người Khổng Lồ và Rồng Khổng Lồ là kẻ thù không đội trời chung của nhau, cho nên Thành Bạch Ngân có được danh sách 98 và 7 của Rồng Khổng Lồ, tôi có cách kiếm được nó. Thằng bé này, mất công lúc trước mình còn dặn cậu ta đừng ăn nói lung tung, đừng để lộ lai lịch của mình, kết quả là lên suýt nữa thì giơ tay che mặt. Ôi, tuy thiếu niên mặt trời tỏ ra rất trầm lặng và đau khổ trưởng thành, nhưng cậu ta thực sự chỉ là một gã thiếu niên nhưng điều này lại cho ta biết rõ một chuyện thì ra danh sách khán giả bắt nguồn từ chủng tộc rồng khổng lồ thao nào ký hiệu tượng trưng mà các ngôi sao tạo đây là mặt sau của cái lưng ghế dựa tố tiểu thư chính nghĩa lại là rồng khổng lồ thành bạch ngân này bảo tồn lịch sử khá đấy liền giữ nguyên tư thế dựa ra sau nghe mặt trời trần thuật mà như có điều suy nghĩ thực ra hắn hoàn toàn có thể ngăn mặt trời tiết lộ chuyện này rất dễ chỉ cần hắn không có giúp đỡ phiên dịch thì chính nghĩa và người treo ngược nghe cũng chẳng hiểu gì bởi vì họ không biết ngôn ngữ đó nhưng nghĩ lại lên cảm thấy điều này có thể làm củng cố hình tượng hùng mạnh và thần bí của bản thân trong lòng ba thành viên này cho nên hắn chỉ mỉm cười lắng nghe chứ không lên tiếng cũng không có thử nghiệm điều thừa thãi vương đình người khổng lồ chủng tộc rồng khổng lồ thành bạch ngân audrey nghe được mà đầu óc mờ mịt đầu tiên là liếc nhìn người treo ngược ngồi đối diện mình Sau động tác tay chân thì đoán được lành Tạc đang khiếp sợ và nghi hoặc y như mình. Cô hội vàng quay đầu nhìn lên ghế chủ nhân của chiếc bàn dài. Thấy cả khờ ngồi trên đó với lớp xương sáng bao phủ toàn thân. Tố khỉu tay trống ở tay ghế, còn bàn tay thì trống đầu đang nghiêng xám một khuỷu tay trong o tay Ngài không hề kinh ngạc, không cảm thấy kỳ quái, không suy nghĩ cũng không nghi ngờ gì. Chỉ nhìn tất cả với đôi mắt ánh lên ý cười. Ngài ấy biết, ngài ấy biết hết. Audrey và Andret gần như đưa ra đáp án khẳng định trong lòng cùng một lúc. Thành Bạch Ngân, từ trước tới nay tôi chưa từng nghe tới chỗ đó, nó ở đâu? Audrey dò hỏi. Người trao ngược Andret cũng chăm chú lắng nghe. Và lúc này mặt trời, Derek Beck cũng bắt đầu, đầy nghi ngờ. Cậu ta nhận ra rằng ngoài kẻ khờ, vị nhân vật có lẽ là thần linh này ra, thì rõ ràng chính nghĩa và người trao ngược càng gần với người phi phạm hơn, chắc chắn là người phi phạm của danh sách nào đó. Mà nơi bị thần tư bỏ, ngoài con dân của tòa thành Bạch Ngân ra, thì Derek chưa từng thấy người sống nào khác cả, cho nên cậu ta liền hỏi ngược lại. Các vị không phải con dân của thành Bạch Ngân, vậy thì là người của thành Quách nào? Ôi, lên lại không nhịn được muốn thở dài. Audrey mấp máy môi, không biết nên đáp lại thế nào. Ờ, ý của cậu ta là nếu cô không muốn trả lời vấn đề tương tự, thì đừng có tùy tiện hỏi Han về nơi ở của người khác. Tiểu thư chính nghĩa khẽ gật đầu, yêu nhã ngậm miệng lại. Rất hiển nhiên là người trong ngực Andret cũng hiểu nhầm mục đích, câu hỏi của mặt trời. Không biết là cậu ta chỉ hỏi vậy thôi chứ chả có ý gì khác. Anh ta cũng im lặng không lên tiếng. Không nhận được câu trả lời nên direct dường như hiểu ra, không nhắc tới điều này nữa mà chuyển sang nói. Tôi sẽ nhanh chóng lấy được phương thuốc ma dược người độc tâm. Tôi muốn dùng nó để trao đổi danh sách đầu của đường tắt mặt trời. Đường tắt mặt trời, danh sách chính người ca tụng ư, Andret lập tức hỏi lại. Direct suy nghĩ rồi đáp, chắc là cái đó, chẳng qua tôi không biết về nó rõ lắm. Lên bằng quan mọi chuyện, quyết định ra mặt bởi vì hắn không muốn lại bị người ta cướp mất mối làm ăn. Hắn cười nói, ta nghĩ rằng hẳn là tiểu thư chính nghĩa không có phương thuốc người ca tụng, nhưng có lẽ người trong ngược sẽ lấy được. Thấy Audrey gật đầu, hắn ghét cười rồi nói tiếp, ta sẽ cho mặt trời phương thuốc người ca tụng mặt trời, nhanh chóng đưa phương thuốc ma dược người độc tâm cho chính nghĩa. Cố gắng làm được điều đó trong hai lần tụ hội tới. Còn chính Nghĩa thì lấy nhật ký sao cho ta. Như vậy là đã hoàn thành giao dịch. Ờ, về nguyên tắc trao đổi đồng giá thì mặt trời coi như chịu thiệt. Nhưng cậu mới chỉ hứa hẹn, cho khi nào cậu thực sự lấy được phương thuốc người đọc tâm, thì chính Nghĩa sẽ suy nghĩ xem, nên bù, đền bù cho cậu ta như thế nào, hoặc là để ta bù cho. Chính Nghĩa thì cung cấp tiền bạc cho một bè tôi của ta. Dạo này hắn cần làm một vài chuyện. Há <cười> hả. Đây là vì chưa chắc mặt trời có thể nhận được tiền mặt hoặc vật liệu bù đắp của chính nghĩa. nên cố ý bổ sung thêm một câu như vậy để người treo ngược và chính nghĩa tập trung chú ý tới chuyện chưa chắc mặt trời có thể nhận được khoản bù đắp. Làm thế để khiến bản thân trông càng bí hiểm hơn do đó khiến mọi người bỏ qua vị bể tôi đang thiếu tiền kia. Chưa chắc đã nhận được phần bù đắp ư. Rốt cuộc là mặt trời ở nơi nào? Lục địa nam ư. Andret khá nhíu mày. Lai lịch của mặt trời quá thần bí. hiển nhiên Quả nhiên ngài kẻ khờ có thuộc hạ ở thế giới thực. Cuối cùng thì đã nhìn thấy ánh dạng đông của việc trở thành danh sách tám người độc tâm. Audrey làm gì còn ý kiến khác? Cô kìm nén sự hưng phấn lại gã cười đáp. Tôi không có ý kiến gì. Tôi cũng vậy. Thế có thể lấy được danh sách đầu của đường tắt mặt trời direct cũng gật đầu không chút do dự hoàn toàn không cần cái phùn bù đắp phía sau. Người trong ngược Andret gạt ra ngoài giao dịch giữa ba người kia nên không có lập trưởng lên tiếng. Tuy là anh ta thực sự có thể lấy được phương thuốc người ca tụng, nhưng cũng phải chờ từ một tới hai tuần. Lúc này vì đã kéo dài phần bù đắp cho lần hội tụ sau, hoặc sau nữa thành công, ca kho cảm thấy vui vẻ, bèn giơ tay ấn về phía trước một cái, hiện ra phương thuốc của người ca tụng. Vật liệu chính là kết tinh của một bông hoa mặt trời, hoặc lông đuôi của một con chim đá lửa trưởng thành, hoặc lông đuôi của chim phóng hỏa, một viên đá của hải yêu, hoặc một bông hoa ca hát. Vật liệu phụ là một cây cỏ giữa hạ, nằm giọt chất lỏng của rượu tháng bảy, một chiếc lá tinh linh. Hắn truyền phương thuốc này tới trước mặt của mặt trời, thế co ta nhíu mày rồi lạirãn ra ở chắc là tên của vật liệu ở vùng đất bị thần bỏ rơi vẫn còn giữ được nét đặc sắc thời cổ May là phương thuốc này là ta trực tiếp lấy được từ chỗ mặt trời vĩnh hẳn, cho mat troi vinh hang có ghi rõ tên thời cổ, có các loại vật liệu thay thế khác. Lên hơi giật mình, đưa mắt nhìn sang chính nghĩa. Audrey nhìn mặt trời đang lầm nhầm phương thuốc vội vàng biểu đạt hai tờ nhật ký mà cô ta đã gắng ghi nhớ. Nhật ký lập tức hiện ra trên tấm giấy da dê màu nâu, bay tới tay của Glenn. Anh lập tức cầm lấy và đọc như lúc trước. Ngày 3 tháng 11, Matthewda mang thai được 3 tháng. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy đám hậu gái tới từ vùng quê, thôi là tôi cũng thấy bọn họ xinh xắn dễ thương rồi. Không, không thể hạ thấp cấp bậc và phẩm cách của mình như vậy được. Đúng lúc bá tước phụ nhân lui mời tôi tham dự một bữa tiệc riêng. Khi khi. Ngày 8 tháng 11, Tổng giám mục Phan, Addy tìm tôi nhờ giúp đỡ. Ồ, mà tôi có thể giúp gì cho một vị Tổng giám mục chứ? Ngày 9 tháng 11 thì ra trong danh sách đường tắt còn cất dấu bí mật như thế. Tổng giám mục Addy nói cho tôi biết là sau khi trở thành người phi phạm ở danh sách năm những danh sách sau đó thì sẽ có thể đổi với danh sách tương ứng của một hai đường tắt khác. Cũng chính là bắt đầu từ danh sách giữa cho tới danh sách cao, nhưng chỉ giới hạn trong một hai đường tắt kia thôi. Một khi dùng nhầm ma dược của đường tắt khác, kết cục nhẹ nhàng nhất là nửa điên nửa dại, mà sau đó thì sẽ không có cách nào thăng cấp được nữa. Như vậy thì bắt đầu có thể đổi đường tắt từ danh sách bốn trở đi, đường tắt kẻ không ngủ và đường tắt người nhật xác ở, đường tắt thông thức giả của giáo hội với đường tắt kẻ dòm ngó bí ẩn cũng có thể thay thế cho nhau ở phần danh sách cao. Một số đường tắt có thể thay thế cho nhau khi lên đến danh sách năm ư. Điều này sao không giống những gì chuyển lưu nội bộ trong kẻ gắt đêm. Không phải là lựa chọn đường tắt nào thì sẽ không thể thay đổi nữa ư. Không phải là đi lên con đường khác tuy có thể nhận được năng lực kỳ lạ và quái dị nhưng chắc chắn quá nửa sẽ bị điên sau là còn chẳng thể nào thăng cấp được nữa. Vậy mà ở đây vẫn còn có trường hợp ngoại lệ nhất định. Lên đọc nhật ký đồng tử co rút lại Hắn không có hoài nghi Rousseau đại đế sẽ nói linh tinh về chuyện này, dù sao sự kinh ngạc lộ rõ qua những dòng chữ kia như thế. Nhưng hắn không cho rằng những tin tức mà Rousseau lấy được chính xác tuyệt đối vẫn có khả năng là ông ta bị lừa gạt hoặc hiểu nhầm. Chuyện này cần phải nghiệm chứng, cứ ghi nhớ trước đã. Lên thầm nhắc nhở mình một câu và cũng cân nhắc sâu thêm về chuyện này. Nếu những gì Rousseau nói không có vấn đề, như vậy các danh sách đường tắt này rất khó lường và cất giấu không ít bí mật. Đường tắt hoàn chỉnh mà cả các đêm có được là kẻ không ngủ, còn đường tắt cũng khá đầy đủ khác là người nhặt xác, có tới danh sách 4, kết quả là chúng lại có thể thay thế nhau sau danh sách 5. Các phương thuốc ma dược của đường tắt khác thì đều không hoàn chỉnh, thậm chí là chỉ có danh sách đầu. Tương tự như vậy, đường tắt hoàn chỉnh của giáo hội hơi nước và máy móc là thông chức giả, đường tắt tương đối đầy đủ là kẻ rồng ngó ẩn, Chúng lại có thể thay thế cho nhau ở phần danh sách cao, thú vị đây, không biết là danh sách thầy bói của mình có thể thay đổi được với danh sách nào? Là đường tắt người học việc và kẻ trộm mà lúc ấy đại đẻ có nhắc tới cùng thầy bói sao? Ờ, rất có khả năng là nam danh sách đầu của đường tắt thầy bói đều tự cung cấp một loại năng lực, hợp lại ở danh sách 4, như vậy ở bước này càng chắc chắn không thể sử dụng ma dược khác để thay boi đeu tu cung cap mot loai nang luc hop lai Lên ngừng suy nghĩ rồi lại chuyển lực chú ý sang nhật ký. Lúc này anh phát hiện hai tờ nhật ký này như là nối tiếp nhau, nhưng thực tế nội dung không liền là hai bản ghi chép của hai thời kỳ khác nhau. Đây là sai sót của người ta khi sao chép lại. Ngày 9 tháng 4, Giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng, Giáo hội Chúa Tẻ Báo Táp và Giáo hội Thần Trí Thức và Trí Tuệ có mối quan hệ đối địch với nhau khá là tệ. Còn Giáo hội Nước Thần Đêm Tối với Giáo hội Thần Chiến tranh ở đế quốc phu sặc cũng như nước với lửa, đây là những chuyện có thể lợi dụng, đáng để suy xét. Ngày 13 tháng 4, tôi tham gia tụ hội của tổ chức cổ xưa kia, Không thể ngờ rằng bọn họ cũng là thành viên của tổ chức này, đúng là khiến người ta phải sợ hãi. Hóa ra phiến đá khinh nhờn thứ hai qua ra phien đa khinh nhon thu hai nam trong tay tổ chức này, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đồ vật trong truyền thuyết đó. Quả nhiên, nó chứa đựng bí mật khó mà tưởng tượng được. Hi hi, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ làm ra một phiến đá khinh nhờn của riêng mình tôi. Không, là một bộ, mỗi một phiến đá đều mang theo bí mật tối thượng. Mẹ nó chứ, đại đế. Ông hãy nói hụt toạt cái tên của tổ chức đó ra đi. Ông làm thế khiến tôi ngứa ngáy khó chịu lắm. Có lẽ từ một mục đích nào đó mà Rousseau đại đế không có hoặc không dám viết tên tổ chức kia ra. Cho dù là ông ta sử dụng tiếng Trung thì cũng không viết. Lên đọc mà lòng tò mò cực kỳ khó chịu. chẳng qua từ trang nhật ký này hắn rốt cuộc đã xác nhận rằng Russell đại đế đã từng nhìn thấy phiến đá khinh nhờn thứ hai. Và cũng sau đó nhái lại nó để chế tạo ra một bộ bài với mỗi một lá bài đều tương ứng với đường tắt của thần. Ờ, có lẽ là bí mật tối thượng về đường tắt của thần. Không biết 22 lá bài này đang nằm trong tay ai? Tổ chức tổ cổ xưa kia nắm giữ phiến đá khinh nhận thứ hai là tổ chức gì? Dòng suy nghĩ trong đầu clên xoay chuyển rất nhanh. Hắn nghĩ tới rất nhiều điều, nhưng hắn nhanh chóng ngừng lại, rơi mắt khỏi tờ nhật ký, nhìn người trong ngược chính nghĩa và mặt trời rồi cười nói. Thực ra thì các người không cần phải chờ ta. Đây là vinh hạnh của chúng tôi. Người trong ngược Andret đã kìm nén sự bất mãn, khiêm tốn đáp lại. Audrey suy tư rồi khác cười nói Thưa ngài kẻ khờ, biện pháp sử dụng cuộc thi công khai để tuyển chọn quan chức mà ngài nói đã được vua và thủ tướng cùng chấp nhận sắp thông qua ở Thượng viện và Hạ viện dự tính là đầu năm sau sẽ bước vào giai đoạn thực thi chính thức. Xem ra, vua và thủ tướng vẫn còn đầu óc đấy nhỉ? andres giễu cợt một câu theo thói quen ở đầu năm sau với chỉ số thông minh của benson và sự chăm chỉ cân cù của anh ấy hẳn là có thể đạt tới mức tiêu chuẩn về văn pháp và kế toán nhưng mà chỉ cần thượng viện và hạ viện đều thông qua báo chí sẽ lan truyền khắp nơi không biết ưu thế đi trước này của benson sẽ duy trì được bao lâu nhưng thi càng sớm càng tốt ôi thời gian ngắn như thế benson chắc chắn không thể thắng được những sinh viên tài giỏi tốt nghiệp từ các đại học nhưng không cần phải thắng làm gì bởi vị trí mà bọn họ cạnh tranh vốn không giống nhau, nhưng kẻ kia chắc chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí thư ký nội các với bộ tài chính gì đó thôi. Kẻ khờ lên đang mỉm cười vứt cầm không nói câu nào, nhưng thực ra trong lòng lại lo trong anh trai của mình. Thế kẻ khờ gật đầu như cho phép, Audrey ưỡn thẳng ngực trái lại cười nói, Người trong ngực, chuyện mà anh nhờ tôi xác nhận lúc trước ấy, tôi đã có đáp án rồi, vừa đã bị thủ tướng thuyết phục, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tiếp tục trả thù đế quốc phu sặc ở bờ đông Ba Lam nữa. Tôi nghĩ hẳn là anh nên thanh toán cho khoản thủ lao tăng thêm đã hứa. Andres im lặng vài giây như suy nghĩ rồi mới hỏi, tiểu thư chính nghĩa, rất cảm ơn đáp án của cô, điều này làm cho tôi không phải lo lắng một vài chuyện khác. Cô muốn được trả thêm thủ lao gì, chỉ cần nằm trong phạm vi hợp lý tôi sẽ xem xét. Ori cười đáp như đã chuẩn bị sẵn từ trước, manh mối về hội tâm lý luyện kim hoặc là manh mối vật liệu chính cho ma dược người độc tâm. Đương nhiên về ma dược thì có thể chờ tới khi mặt trời đưa phương thuốc cho tôi rồi tìm cũng được. Không thành vấn đề, Andrette đáp lại ngay. Ngồi cùng dãy với người trong ngược nhưng cách hai ghế, mặt trời Derek Beck nghe mà không hiểu gì cả, ngờ ngờ ngác ngác ra, chỉ cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu những từ đơn lẻ đó, nhưng khi ghép lại, à mình hiểu những từ đơn lẻ, nhưng khi ghép lại chẳng rõ chúng có nghĩa gì gì mà biện pháp sử dụng cuộc thi công khai để lựa chọn công chức gì mà vua và thủ tướng rồi thượng viện hạ viện lại còn bờ đông của ba lam đế quốc phu sặc rồi cả hội tâm lý luyện kim cậu ta chẳng hiểu gì cả phu sặc là có gốc từ biến thể của người khổng lồ có liên quan gì tới vương đình người khổng lồ sao điếc nhìn chính nghĩa rồi lại nhìn người treo ngược đột nhiên cảm thấy chưa chắc bản thân cậu đã ở cùng một thế giới với hai người kia có lẽ ở một nơi cách xa thành bạch ngân Trên vùng đất bị nguyên rùa này vẫn có không chỉ một cái thành bang thậm chí là thành lập cả một quốc gia ư. Derek vẫn giữ nguyên im lặng ngồi nghe mang máng hiểu tại sao kẻ khờ lại nói là số tiền bù mà chính nghĩa cho chưa chắc cậu ta đã nhận được. Có thể kéo người khoảng cách xa xôi như vậy tới cùng một chỗ bất chấp lũ quái vật đáng sợ núp trong bóng tối nguyên rùa. Có lẽ kẻ khờ thực sự là thần linh là một vị thần cổ xưa. Cậu thẩm nghĩ vậy Sau khi hoàn thành mọi chuyện cần làm Ori vốn định làm một khán giả yên lặng nhưng chợt nhớ tới chuyện khác cho nên cô vội vàng lên tiếng Trong một hội nhóm người phi phàm mà tôi tiếp xúc gần đây có quen một nhân vật khá mạnh tên là Ngài A Thưa kẻ khờ, người treo ngược vào mặt trời các vị có biết gì về hắn hay thân phận thực sự hay không Tôi chẳng biết cô đang nói gì cả Derek vẫn giữ im lặng Ngài A, tôi chỉ biết Ngài Z thôi danh hiệu tương tự nhau vậy Chẳng lẽ là hội cực quang? Lên ngầm suy đoán trong lòng, nhưng không vội lên tiếng trả lời. Hắn bắt buộc phải giữ vững hình tượng, cố gắng không trả lời khi chưa biết rõ. Nếu thực sự gặp phải tình huống này thì cũng phải nói theo cách mơ hổ nhất, giống như bọn thần côn đi xem bói cho người ta vậy. Andres nhìn kẻ khờ. Thấy vẻ mặt của ngài bình tĩnh không chút thay đổi, khó mà đoán được ý nghĩ thực sự. Hắn bẻn châm trước rồi đáp lại. Hội cực quang luôn nhằm vào giáo hội chúa tẻ báo táp. Mặt trời vĩnh hằng và thần tri thức và trí tuệ. Cho nên so với những tổ chức khác thì ba giáo hội lớn này hiểu biết khá rõ về hội cực quang. Còn tôi thì thông qua bọn họ cũng biết được đôi chút. Không cần giải thích, tôi biết anh là người của phe bão tác, đương nhiên cũng có khả năng là kẻ phản bội. Chẳng qua vì sao đối tượng mà hội cực quang thù hận lại là ba giáo hội cổ xưa nhất chứ. Tên mỉm cười bình tĩnh nhìn người trao ngược. Andrew biết với danh sách đường tắt của mình thì chắc chắn không thể lừa được kẻ khờ, nên anh ta cũng không quá để ý mà tiếp tục nói. Hội cực quang này có 5 vị thánh và 22 thần sứ, nhưng thần sứ này sẽ lấy chữ cái làm danh hiệu, tự xưng là Ngài A, Ngài X. Bọn họ thấp nhất cũng là người phi phạm ở danh sách 7, mạnh nhất là danh sách 5, đều khá giỏi việc tra giấu bản thân. Thần sứ cũ chết đi thì sẽ có thần sứ mới thay thế. Tôi không dám khẳng định ngày A mà cô nói có phải ngày A của hội cực quang hay không, chỉ có thể nói khả năng cao là vậy. Còn về hội cực quang thì lúc trước tôi đã nói với cô rồi. Audrey gật đầu, lại càng đề phong với ngày A hơn. Cô nói với vẻ khá là đau lòng. Cảm ơn câu trả lời của anh, người trao ngược. Đó chính là thù lao bổ sung, anh không cần trả tiền nữa. Không, tôi mong là được sử dụng câu trả lời vừa rồi và thêm nhiều thù lao nữa để mời cô giúp tôi một việc. Andrette chậm giọng nói việc gì audrey nghi hoặc hỏi alred lại suy nghĩ vài giây rồi đáp tôi nhận được tin tình báo rằng tên cướp biển zhillingud được gọi là trung tướng gió lốc đã bí mật lên bờ lẻn vào bách lung không biết là định làm gì tôi mong cô có thể giúp tôi tìm tung tích của hắn còn chuyện tiếp sau thì không cần cô phải mạo hiểm zhillingud trung tướng gió lốc một trong bảy tên tướng quân cướp biển ư Audrey trợn mắt lên, suýt nữa không giữ nổi trạng thái khán giả. Sau khi trở thành người phi phàm, chuyện mà cô muốn làm nhất là gì? Đương nhiên là tiếp xúc với những kẻ trước nay chỉ tồn tại trong những lời đồn thổi của đám quý tộc. Đúng vậy, hắn là phong quyến, phong quyến giả, người phi phàm trong danh sách 6 của đường tắt thủy thủ, đồng thời nắm giữ một món vật phẩm thần kỳ mà có thể được gọi là vật phong ấn. Hắn là kẻ khá là giả dối và tàn nhẫn, cô đừng có nảy sinh ý định đối phó với hắn. Andret nghiêm túc giới thiệu. Nói tới đây, anh ta đột nhiên quay đầu sang phía Glenn hỏi. Ngài kẻ khờ, liệu tôi có thể nhờ bề tôi của ngài cung cấp trợ giúp vào lúc quan trọng được không? Tôi sẽ thanh toán bằng thứ mà ngài hứng thú. Bề tôi của ta thì chỉ có mình ta mà thôi. Glenn dùng cách tự cười nhạo bản thân để làm giảm bớt cảm xúc, sau đó khẽ cười đáp. Điều kiện tiền quyết là bề tôi của ta cũng đang ở Bách Lung. Vâng, Andret có phần thất vọng nhưng lại mang theo một chút chờ mong mà thu hồi lại tầm mắt vật phẩm thần kỳ của good có đặc điểm gì lúc này Audrey hỏi với vẻ khá tin tưởng ban nãy cô còn nghiêm túc suy nghĩ lại cảm thấy mình có năng lực tìm người bách lung này khá là không tệ đầu tiên thì cha cô là người đứng giàu, đứng đầu giới quý tộc có danh dự và các mối quan hệ mà chính bản thân cô cũng khá là được chào đón trong giới trẻ cho nên có thể sử dụng khá nhiều tài nguyên trong tầng lớp thượng lưu Tiếp theo thì hai người bạn phi phạm mà cô đang quen hiện tại cũng có hội nhóm riêng. Người học việc fit thì lúc đầu là bác sĩ, hiện tại là tác giả mới. Quen biết không ít người trong giới bác sĩ thuộc tầng lớp trung lưu, giới văn học và ngành xuất bản. Trọng tài hút đít chát thường hay giúp đỡ dân chúng ở tầng lớp trung lưu và hạ lưu, cũng làm trọng tài cho các sự kiện, nên phải nói là có chút danh tiếng với giai cấp lao công và không ít tổ chức xã hội đen ở khu đông của Bách Lung và có khá nhiều con đường bí mật Cộng thêm những người phi phạm mà bọn họ tiếp xúc cũng có hội nhóm với những người phi phạm khác, cho nên không thể khinh thường lực lượng tìm kiếm này. Nghe chính nghĩa hỏi vậy. Người trông ngực Andrette gần như trả lời không chút do dự, không cần suy nghĩ. Tên thật của nó thì hầu như không ai biết, nhưng những người hiểu một phần thì đều gọi nó là đói khát, ngọ nguậy. Cứ cách một ngày, Silingut nhất định phải sử dụng linh hồn và máu thịt của người sống để thỏa mãn nó, nếu không thì nó sẽ lấy chủ nhân của mình ra thay thế. Đây có thể là một manh mối quan trọng để tìm kiếm Jiling Good, Audrey khẽ nhíu mày. Đối với thứ đồ tà ác luôn thèm khát máu tươi và linh hồn người sống như thế này, cô cảm thấy ghê tởm từ tận đáy lòng. Đúng vậy, nhưng trong một thành phố lớn có ít nhất 5 triệu dân cư, vài kẻ lang thang mất tích sẽ không khiến người ta để ý. Andre nhắc nhở một câu rồi lại nói, "Từ khi có được đói khát ngọ nguậy, Jiling Good trở nên rất khó đối phó. Hắn chỉ là một tên phong quyến giả." có năng lực phi phạm không tệ về lĩnh vực thời tiết, gió và nước. Nhưng sau đó người ta phát hiện là hắn có thể khiến mục tiêu trở nên điên cuồng, có thể tiến vào cảnh mơ của người khác, triệu hồi ánh sáng tinh lọc, linh hồn chết, có thể dùng tiếng hát để khiến bản thân mạnh lên, biến thành người với một khuôn mặt khác. Gần như không gì hắn không làm được. Andret miêu tả khá là kỹ càng. Chúng tôi nghi rằng những điều đó đều là do vật phẩm thần kỳ đói khát ngọ ngoại kia mang tới. Anh ta còn chưa nói xong, mặt trời Derek Beck vốn đang ngồi nghe, đột nhiên thốt lên. Người chăn cửu Người chăn cửu Danh sách năm của đường tắt người lắng nghe, người cầu nguyện bí ẩn sau Ờ, vị trưởng lão mới của đoàn nghị sự sáu người của thành Bạch Ngân cũng chính là người chăn cửu Nghe nói mạnh tới mức có thể chống lại cả nhân vật ở danh sách 4 cùng cấp bậc ác linh. vẻ mặt lên hơi biến hóa nhưng đều bị xương xám tra giấu. Mà lúc này đây vị khán giả kia không hề chú ý tới hắn người chăn cừu chính nghĩa và người treo ngược đồng thời thốt lên người thì hoàn toàn ngơ ngác kẻ chỉ hơi kinh ngạc như thể đã từng nghe tới cái tên người chăn cừu biết qua một chút chứ không rõ ràng chi tiết thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình direct lập tức kích động dù cậu ta có trầm lặng và đau đớn khôn nguôi tới cỡ nào thì vẫn chỉ là một cậu thiếu niên mà thôi cậu vội vàng lắp bắp giải thích ý của tôi là những đặc điểm mà người treo ngược liệt kê ra rất giống năng lực phi phạm của nghề nghiệp thuộc danh sách người chăn kiều. Mỗi một người chăn kiều đều có thể nuốt linh hồn của con người, kể cả oan hồn và ác linh vào cơ thể, rồi dùng cách thức đặc biệt để sử dụng những linh hồn đó, sử dụng ra năng lực nhất định của bọn họ, giống như một vị thần linh đang chăn thả một bầy cừu. Cho nên không ai biết người chăn kiều rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Điều này chỉ được quyết định bởi số lượng linh hồn phi phạm mà bọn họ ăn được, và điều đó khiến họ có vẻ rất đáng sợ, gần như tương đương với những nhân vật ở danh sách cao. Nhưng có người nghi ngờ là số lượng linh hồn mà người chân kiều có thể ăn và chăn thả là hạn chế, chẳng qua họ có thể thay đổi được chúng. Thì ra người chân kiều nghĩa là như vậy, danh sách đường tắt mà hội cực quang nắm giữ quả nhiên lúc nào cũng kỳ dị như thế, thảo nào bọn họ lại thờ phụng chúa sáng thế chân thực, không là chúa sáng thế xa đoạ. lên giật mình nhưng hắn không gật đầu mà tỏ vẻ mình đã biết từ lâu. Cùng lúc đoán thầm thở dài trong lòng, mặt trời à, cậu đúng là một thằng nhóc chưa lớn. Đây là một thông tin rất quan trọng, quan trọng tới mức có thể mang ra trao đổi đồ vật đáng giá. Vậy mà cậu lại nói hụt tuyệt ra như thế. Ờ, vật phẩm thân kỳ đói khát ngọ ngoại, cần bị phong ấn kia, có năng lực rất giống với danh sách năm người chăn cừu. Liệu có phải rất nhiều vật phong ấn cung cấp hoặc rất gần với nghề nghiệp danh sách nào đó là kiểu loại ở trong trạng thái mất khống chế? Không biết vật phong ấn chín Còn dối gỗ của dòng tộc Antigenus sẽ giống với nghề nghiệp của danh sách nào? Nghe mặt trời giải thích xong, người trao ngược Andret gật đầu như vừa nhận được đáp án cho bí mật nào đó rồi lập tức yên lặng. Chính nghĩa Audrey lại càng tò mò. Người chân kiều lực của danh sách thich xong nguoi trong nguoc andret tắt nào vậy? Nó mo nguoi chan kieu la cua danh sách mấy? Đường tắt người cầu nguyện bí ẩn, danh sách 5, lên nhận cơ hội chỉ điểm một câu, hong tỏ vẻ là mình biết tuốt mọi thứ. Người cầu nguyện bí ẩn, hội cực quang, Audrey chợt nhớ tới ngày A, người đang bị nghi là thần sứ của hội cực quang trong lòng nặng trĩu, Cô bắt đầu suy nghĩ thật nghiêm túc xem mình có thể dùng cái gì để nhờ ngài kẻ khờ ra tay, thoải mái tiêu diệt kẻ đáng ghê tởm kia. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cô cũng chẳng tìm được cách nào khiến cho kẻ khờ hứng thú. Quả nhiên, làm sao mà đánh động nhân vật đã gần tới thần linh dễ dàng như vậy được? Sự việc và đồ vật khiến bọn họ cảm thấy hứng thú vốn đã không nhiều. Audrey cảm thán một câu. Cô tạm thời từ bỏ sự kích động, gật đầu cảm kích mặt trời vì đã khiến mọi người có suy đoán mới về đói khát ngọ ngoại, từ đó có được phương thức ứng đối hợp lý và hiệu quả hơn. Người trong ngược, tôi đồng ý nhận ủy thác này, nhưng tôi không dám đảm bảo sẽ tìm được trung tướng gió lốc, Gilingut. Audrey nhìn sang phía đối diện. Không có câu nào tốt hơn câu nói này. Bất kể là cô có thành công hay không, chỉ cần thử tìm kiếm thì tôi sẽ trả cô một khoản thủ lao nhất định. Ví dụ như tri thức và thông tin nào đó. Còn nếu thành công, có lẽ tôi sẽ cung cấp thẳng cho cô vật liệu chính cho người độc tâm. đương nhiên tiền đề chúng ta phải biết nó là cái gì? Andres cảm kết về thái độ, hào phóng hiếm thấy. Thành giao. Audrey mím môi, khẽ cười đáp. Tiếp đó với sự cho phép và trợ giúp của Glenn, Andres làm hiện ra chân dung của good Tên cướp biển, một trong bảy tướng quân trên biển, có phần cầm đặc biệt rộng, mái tắc nâu được búi thành búi như võ sĩ của thời cổ ở sau gái đôi mắt màu xanh lục như ánh lên ý cười nhưng lại mang theo một vẻ lạnh lùng khác thường bàn bạc xong chuyện cần bàn chia sẻ xong thông tin cần chia sẻ kekhơ lên mỉm cười tuyên bố hôm nay kết thúc tại đây sau đó thấy chính nghĩa và người treo ngược nhanh nhẹn đứng dậy chào nhìn mặt trời bắt trước theo sau nửa nhịp ăn ấn tay phải phía trước để cắt đứt liên hệ nhưng bản thân hắn lại không có vội vã rời đi ok như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các anh em nhé có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau bye bye cả nhà